các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có việc gì ông gọi? Đúng là quân ác đức bất lương. Lập đại cho quần đi rừng và giết sạch mấy người lái bè nhà ông Phú Hồ Thìn. Xong đâu đấy còn vứt xác họ xuống sông và cướp trọn mấy bẻ cổ quý. Quả lại có chết thì ông Thìn cũng không ngờ được, lau lí lại mi mô tâm nghiệm đến thế. Đang ngồi rung đùi trên chiếc trường kỳ thì thằng ngọ khum núm chạy vào báo. "Ông ơi, có bà hai nhà lão Thìn muốn gặp ông ạ." Kệ tay vào lọng nói nhỏ với thằng ngọ. Bà mày đâu? Bà con đưa con luôn đi vãn cảnh chùa tại ngoại Quảng Ninh rồi, ông không nhớ hả? À ừ, bố nó chứ. Lắm việc quá ông quên mất. Mày ra ngoài cổng gọi bà Hai nhà lão Thìn vào đây cho ông. Căng trứng luôn, trong lúc ông nói chuyện, cấm được để đến nào bén mảng nghe trừa. Ông là ông phải bàn việc cơ mật. Nói rồi lão liền ra vẻ hào phóng, nhặt luôn vào tay của thằng ngọ mới đồng xu lẻ rồi ra là. Cứ nghe lời ông như vậy có phải là tốt không? Đây ông cho để dành mà uống rượu. Thằng họ được tiền thì nhanh chóng lui ra ngoài. Lát sau bà Hai Loan nhanh nhẹn đi vào phòng khách nhà lão Lý. Ngồi trước ngõ sau trà thế ai? À mẹ óng hiếu ngả người ra ghế mà nhấm nhở. Thiên Hạo, thấy người ta giỏi không? Về mà trà thưởng công gì cả, rõ ghét. Úi, nào anh thương, sao đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại sang đây, không sợ à? Sợ gì? Lão ấy đang nằm bếp trên giường kia, kìa. khéo con này lăn quay ra mất chứ chẳng chơi. Em lém cứ thấy tiếc cái đám cuồn hạ bên ấy. Nhịn tạm đi, dù sớm muộn cũng vào tay của anh thôi. Dù nàng ấy chẳng thành bà hoàng chứ lại. Cứ thế, một ông một ả vờn nhau như vờn chuột. Thì ra bà Hai Loan này cũng chẳng hề chung tình với ông Phú Hồ Thìn như ta tưởng, mà đằng sau à vẫn thầm thủt đi với lão Lý Tuần. Cuộc tình chim chuột này vốn đã diễn ra từ lâu mà không ai hay biết, bởi trước khi làm vợ ông Thìn, mu đã từng đi hát cô đầu một thời gian ở trên tình. Mà lão Lý lại là một thằng dê cụ ham gái, nên anh à mới dính lấy nhau. Ngặt một nối, lão Lý lúc này đang có bà vợ sơ sơ ra đấy Bà lại sinh cho lão buồn đứa con đủ nếp đủ tè Nên lão chả có cứ gì mà rước thêm bà hai Mà cái dinh cơ này lại qua được Một phần cũng nhờ sự lo lót của bên nhà vợ Chẳng là bú của bà Lý Mơ Là thông ngôn cho Pháp Nên ngày quan ba nể lắm Bao nhiêu phi vụ làm ăn Nó đều bật đèn xanh cho nhà lão Lý là vì thế Ông xem thế nào cho em một danh phận Chứ cứ ở giết bên ấy Khẩu em cũng cuồng cẳng mà chết thôi Lão ấy, lão ấy chắn bỏ mẹ. Đấy, dáng lại không chịu được phòng, gượm gượm một tí để anh nghĩ cách, ẩu là hỏng việc đi chơi. Thế rồi hai con người dâm loàn lại vô lấy nhau mà kệ đời. Chị khổ ông Phú Hồ Tuần đang ngất lên ngất xuống ở nhà, đâu biết rằng con vợ quý của mình đang làm cái việc đổi bại sau lưng. Quân lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, xem chừng cũng đã cơn thèm, còn đàn bà hư đốn mới chịu sửa lại ao sống ra về. Lao lý lại ghé vào tai của A thì thầm cái gì đó một hồi. A thì liên tục gật đầu. Chẳng biết chúng bàn gì với nhau mà cả bốn con mắt đều ánh lên tia nhìn độc ác. Thằng Lý Trường trước khi để A hay Loan ra về, còn kịp vỗ vào mông A mấy cái. Bàn tay hứ đón lại thọc vào mớ áo của A, bóc lấy bóp đè rồi mới cho A về. Không quên hẹn A mà lại đến. Đúng là cuốn vết dày, thằng thì chỉ giỏi vờn vét của nàng của đám dân đen không từng thủ đoạn mà đoạt cả quyền lợi của người khác, sẵn sàng cưỡng bạo người mà không biết thẹn. Còn con Hà thì đúng là phường trốn chúa lộn chồng, chỉ quen thói đi thọ hàm dài thì chẳng ai bằng. Ăn lời ông phú hộ Thiền cũng bị cái mác giàu có của ông, trừ vị tính đàng hoàng biết điều của ông thì Hà chẳng ưng chút nào cả. Người đâu mà động tí là bố thí, động tí là phát trần. Mà cái đám dân đen nó cũng mặt dày lắm cơ. Cứ thèm đòi đói, đói thiếu thiếu một tí là vác rồ vác giá sang ngồi khóc lóc bù lu bù loa ngoài cổng. Y như rằng ông Thìn lại cho đám người ở đem ra phân phát, nào khoai nào rắn. Đúng là nhìn mà lộn hết cả tim gan phèo phổi. Chỉ nhìn thấy bọn khô rách áo ôm đấy, ăn đã muốn mửa rồi, không thể mê được. À theo ông Thìn về một phần cũng là do mai mối. Trong một lần tiếp quan Tây, ông được nghe A hát cổ đầu trên tình. Thấy A có giọng hát mượt mà lại nhẹ nhàng, mỏng mày hay hạt. Cộng thêm ông Pháo Lý ở làng bên húm vào nói, nào lại em loan này ngoan lắm, gia đình Sa cơ lỡ vận nên mới phải xa chân vào chỗ này. Em như là một bông hoa sen chưa nhuốm mùi bùn, cứ thế làm ông siêu lòng. Đâu biết tất cả chỉ là một màn kịch mà ông chính là người ăn lại bà của chúng nó, bà vẫn tưởng là con ản này trong sạch. Đúng là cám cánh sự đời cho ông phú hộ nhân từ, nhưng lại gặp phải phương bất lương. Về đến nhà, bà Hai Loan ra chiều trầm tư lắm. Nhìn vào buồng thấy ông thìn vẫn đang nằm thiêm thiếp, à cám cánh lắm. Người đâu chả được cái nước non gì còn mỗi việc làm chồng cũng yếu. Lần nào cũng thế, một khi lâm trận chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Ông Thiền cũng đang hấp nghé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net